Về trên khúc hát, là ngủ buồn đợi bóng hình ai Như tìm về thoáng hương xa, con đường giờ là kỷ niệm Giọt sương lặng lẽ bên em, động trên đôi mắt vô tư Để buồn cho con phố nhỏ, để một người đến vấn vương Đi bên em chiều trên lối vắng, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nơ, phố xa phố xa ngỡ như thật gần. Câu yêu thương chìm trong nỗi nhớ, mơ về một ngày có mưa em. Trên khúc hát, là hù buồn đợi bóng hình ai Như tìm về giấc mơ xa, mây mờ giờ là kỷ niệm Mùa thu lặng lẽ trôi đi, mùa đông lạc giữa tình yêu Để buồn cho con phố nhỏ, buồn mùa mưa vẫn đợi ai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 trên khúc hát, lặng hù buồn đợi bóng hình ai Như tin về giấc mơ xa, mây mờ giờ là kỷ niệm Mùa thu lặng lẽ trôi đi, mùa đông lạc giữa tình yêu Xuân về như cơn nắng hạ, bốn mùa mưa vẫn đợi ai